Thứ 1031 Bát Linh Thước Bản thân ta quả thật đã bị trọng thương Vì tự địch đã phải mang bản mệnh phi kiếm cùng huyền băng hàn khí thả ra Lúc ấy thật hỗn loạn Những người khác cùng với những kẻ đã thương ta bởi vì muốn mau chóng tiến vào tầng tiếp theo cho nên ta mới may mắn tránh được một kiếp Bạch Giao Di vội nói trong lòng vẫn còn sợ hãi Ô, vậy sao? Nghe Đạo hữu nói thì dường như ngươi cũng không biết người xuất thủ. Hàn lập nhú mày, hỏi một câu. Người nọ chắc hẳn phải thuộc nhóm tu sĩ kia. Lúc ấy ta đang cùng một tên khác đối chiến bất phân thắng bại thì bị người nọ âm thầm đánh lén. Huyện băng này biến thành tự băng. Trừ phi là hậu kỳ tu sĩ tự mình ra tay phá đi, nếu không trong nhất thời nửa khắc không thể phá vỡ. Tuy nhiên ta lại bị trọng thương, cũng không cách nào phá vây mà ra. Thật may mắn gặp được hàn đảo hiếu suất thủ cứu giúp. Nếu không để một lúc nữa hậu quả hàn không chịu nổi. Hàn huyên ra tay thật lợi hại, chỉ sơ chân nhấp tay đã đem hàn khí này phá vỡ. Trên mặt bạc giao di hiện lên một tia dị sắc. Không có gì, chỉ là nhấp tay nhấp chân mà thôi. Không biết bạch đảo Hứu đến đây như thế nào? Hàn lập ngơ đáng hỏi. Lúc ấy ta cùng phú đảo Hứu chia tay Hàn huyên. Chúng ta đi tìm kiếm một số chỗ ở Côn Ngô Sơn cũng thu hoạch được một ít. Bọn ta đã muốn rời đi nhưng tuyệt đối không ngờ ở bên trong chấn ma áp lại đột nhiên xuất hiện thiên tượng gì bảo kinh người như vậy. Cũng bởi vì lòng tham của hai người chúng ta xuất hiện, ma suy quý khiến thế nào lại chạy đi tham gia. Kết quả nửa đường gặp phải rất nhiều tu sĩ cùng nhau chạy tới chấn ma tháp. Bên trong lại có âm la tông chờ sắn. Cũng có một tu sĩ khác mở ra phong ấn, Còn có ngân sĩ giả xoa cùng vài tên tán tô. Kỳ thật lúc đó nhìn thấy nhiều tu sĩ đại thần thông ở giữa sân như vậy.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 Đồng thời ánh mắt dừng lại trên người xấu phụ đánh giá vài lần. Sắc mặt có chút bất an. hiển nhiên nàng cảm ứng được yêu khí đáng sợ trên người khoe yêu thú. Bạch đảo hữu không cần băn khoan. khuê Linh đã đáp ứng cùng ta liên thủ. Nếu không hàn mố chỉ có một mình, làm sao dám đến đây? Hàn lập nhìn thấy vẻ kinh nghi của nàng, mỉm cười nói. Khuê Linh lúc này cũng mỉm cười. Hóa ra là như vậy. Tài trí của Hàn Huyên thật hơn hai kẻ hồ đồ chúng ta. Bạch Giao Di tuy không tin xấu phù cùng Hàn Lập có quan hệ như bọn họ nói nhưng trong lòng cũng buông lòng. Tuy nhiên trên đường tới đây ta đã thấy Phú Đảo Hữu. Hắn đã ngã xuống. Hàn Lập nghiêm sắc mặt, nói ra tin tức lão giả họ Phú Ngộ hại Phú Đảo Hữu đã bỏ mình. Bạc dao di chấn động Trong mắt hiện lên vẻ hoàng sợ Ta đã đem thân thể xử lý một chút Ngay cả Nguyên Anh cũng không có chạy thoát Đúng rồi, vừa rồi ngươi ở trong văn Có cảm ứng được người nào đi qua nơi này không? Hàn lập đột nhiên nhớ tới người trong tay cầm đao kia Hàn quang trong mắt chợt lóe lên Những người khác Không cảm ứng được Sao thế chẳng lẽ có tu sĩ khác vào được sao Bạch giao di ngẩn người ra Không biết vì sao Hàn Lập lại hỏi như vậy Nếu như vậy không có việc gì Bạch đảo gấu nguyên khí bị hao tồn không nhỏ Hiện tại không biết có tính toán gì Không biết xuất phát từ lo lắng gì Hàn Lập trầm ngâm một Cũng không có đem việc tứ tán chân nhân nói ra Mà quay đầu nhìn tầng cửa Hỏi nàng một câu Mặc kệ nơi này còn có bảo vật như thế nào Ta cũng không có vọng tưởng nữa Ta chuẩn bị lập tức rời đi Ở bên ngoài chờ khe hở một lần nữa mở ra Bạch sao di nói không chút lưỡng lự Như vậy cũng tốt Ta cùng bạch đảo hữu chia tay ở đây Tại hạ đối với bảo vật này còn có chút hứng thú Đối với việc Bạch Giao Di muốn rời đi, Hàn Lập không cảm thấy ngạc nhiên, cũng nói lời cáo từ Nếu Hàn Hương tin tưởng như vậy, thiếp thân cũng không khuyên nhiều. Bảo trọng. Bạch Giao Di nghe xong Hàn Lập nói như vậy, cười khổ một tiếng nói. Bạch Đảo hữu cũng bảo trọng. Hai tay Hàn Lập ôm quyền thân hình nhoáng một cách đã thấp thoáng ở phía xa. Khuê Linh không nói gì, đi theo phía sau. Bạch giao di nhìn theo Khẽ thở dài một tiếng Lập tức lấy trong túi chứ vật ra một bình thuốc Đổ ra một viên đan dược màu đỏ để dùng Đi xa hơn hai mươi trường Hàn lập dường như nhớ ra điều gì đó Bỗng nhiên quay đầu hỏi lại một câu từ phía xa xa Bạch đảo hữu Hàn mố từ lâu đã nghe anh danh tiểu cực cung Nếu may mắn muốn đi bái phòng một lần Hàn Hương trêu cười rồi, bổn cung đương nhiên hoan nghênh Hàn Đảo hữu tới. Bạch Giao Di ngẩn người một lát rồi lập tức mỉm cười trả lời. Có những lời này của Bạch Đảo hữu, Hàn Mỗ yên tâm rồi. Hàn lập cười cũng không quay đầu lại rời đi. Bạch Giao Di chờ thân hình Hàn lập biến mất ở lối vào, khuôn mặt tươi cười dần thu liếm lại. Trên khuôn mặt xuất hiện sự trầm ngâm. Nàng tuy rằng sản khoái đáp ứng như vậy nhưng cũng ngạc nhiên không biết vì sao Hàn Lập lại muốn đến tiểu cực cung. Tầng thứ bảy chính là chỗ lúc lúc trước mấy người đại chiến lệ quý. Lúc này trống sống không một bóng người. Hàn Lập cùng Khuê Linh tìm được một thạch thất nhỏ thông lên tầng 8. hắc bạch hai tiểu hình truyền tống trần rõ ràng ở chỗ này. Nhìn truyền tống trận trước mắt. Hàn lập sờ sờ cầm, mắt lộ ra vẻ cân nhắc. Ngân Nguyệt, ngươi phải làm gì? Hai truyền tống trận này đều là truyền tống trận tự ly ngắn, có thể là đi tới tầng tiếp theo. Không phải có đồ vật gì gọi ngươi sao? Ngươi có thể cảm ứng được gì hả? Hàn lập dùng thần thức hỏi Ngân Nguyệt. Thật kỳ quái, ta thấy hai truyền tống trận này có gì đó rất quen thuộc. Chẳng qua cách màu trắng kia có cảm giác mạnh hơn một chút. Ngân Nguyệt trầm rãi trả lời. Như vậy là đủ. chúng ta sử dụng truyền tống trận này. Cách màu đen kia ẩm chứa một cỗ tà khí, làm cho ta không thoải mái. Im lặng trong chốc lát, Ngân Nguyệt bình tĩnh nói. Tiếp theo, Hàn Lập không nói lời nào đi vào trong truyền tống trận màu trắng. Khuê Linh thấy Hàn Lập làm như vậy cũng không hỏi nhiều đi vào. Một đảo Pháp quyết đánh vào Pháp trận quang mang ló lên bọn họ biến mất trong bạc quang. Thần hình vừa xuất hiện ở tầng thứ 8. Hàn Lập cùng Khuê Linh đồng thời hình thành một cương thuấn phía trước. Một người trong nháy mắt hiện ra chiến giáp màu đỏ. Dù sao cũng không biết bên này truyền tống trận có người ôm cây đời thỏ hay không.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 Hàn lập vội vàng đảo qua, liền thấy hơn 10 đảo nhân ảnh. Trong đó có ngân sĩ giả soa, tu sĩ họ tử thiên lan thánh nữ cùng với hai nàng hóa tiên tông ở trong đó. Ngoài ra còn có vài gương mặt tu sĩ xa lạ. Xem ra là diệp ra tu sĩ. Hoàn toàn không có bóng sáng đám người cát thiên hào. Không biết ở giữa đường có bị ai tiêu diệt hay không. Nhưng hiện tại chưa thấy đến.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 Ánh mắt của những tu sĩ ở phủ cận không dừng ở những thạch khôi lỗi này mà không ít người vừa công kích vừa thỉnh thoảng nhìn lên phía trên cung điện. Ở phía trên cung điện hơn 10 trượng có chiếc thước kỳ lạ đang lơ lượng tỏa ra linh quang màu xanh nhạt. Thước này dài nửa thước kiểu dáng cổ xưa trầm rãi chuyển động không ngừng. Nếu là như vậy chỉ là một kiện bảo vật bình thường.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 Dường như tế bái thước này Giác thú Bát kỳ lục Kim lân sao Hàn lập sau khi phân biệt Không khỏi hít một hơi linh khí thật sâu Đó là linh ảnh Nhưng một trong số đó Không phải thượng cổ đại danh yêu thú Bát linh thước Không nghĩ tới ôm ngô tam lão Lại đem linh bảo này tới linh giới Hàn lập chưa kịp phản ứng Huyên Linh đứng một bên lầm bẩm nói, Bát Linh, hàn lập nhất đồng. Bát Linh thước cũng là một trong những thông thiên linh bảo đứng đầu. Chỉ là ở thời xa xưa cũng không được vận dụng nhiều cho nên thanh danh của bảo vật này không nổi. Nhưng nếu có thể trở thành thông thiên linh bảo, uy lực khẳng định không phải nhỏ. Ngân Nguyệt chậm rãi nói, như thế nào? Người không sao chứ?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 Đó là một nửa khác của ta. Ngân Nguyệt dường như thần thức hoảng hốt, nói năng có chút lộn xộn. Hàn Lập những mày. Đang muốn cẩn thận nghe Ngân Nguyệt nói gì đó thì đám người thanh niên họ tự cùng Ngân Sĩ xả xoa và mấy yêu vật đều phát hiện Hàn Lập đã đến. Nhất thời hơn 10 ánh mắt thù hàn hoạt kinh nghi đồng thời nhìn tới. Trong lòng dùng mình, Hàn Lập tự nhiên không có cố hỏi Ngân Nguyệt cái gì. Tinh quang trong mắt lóe lên, bước ra khỏi truyền tống trận, tiếp theo đó thân hình bay lên. Mở ngoặc tròn hồi này đến đây là hết, mời bạn nghe tiếp hồi tiếp theo đóng ngoặc tròn. Phạm nhân tu tiên truyện. Nguyên tác: Vong nữ. Thực hiện: Tiểu phàm. Nguồn truyện: laifix.com hoặc mc.tiểuphàm.bloxerbot.com. Hồi thứ 1032 Liên thủ Không nghĩ tới hàn đảo hữu còn dám xuất hiện ở nơi này, tử mố thật sự bội phục Thanh niên cười lạnh một tiếng, đưa tay bắn ra một đảo ngân quang, đem thạc nhân trước mặt đánh nát, rồi mở miệng nói Sao lại không dám tới? Hiện tại Linh Bảo ở trước mặt, đảo hữu còn tâm tư tìm tại hạ gây phiền toái sao? Hàn Lập trả lời một câu, ánh mắt thoáng nhìn qua. Chỉ thấy Bạch quang ở trên tế đàn chợt ló lên. Thạch nhân bị đánh nát kia chậm rãi ngưng tụ lại như lúc ban đầu. Cũng tiếp tục huy đồng kim nhận trong tay. Xuất ra đa quang đánh về phía không trung. Trong lòng hắn có chút kinh ngạc. Nghe xong những lời này của Hàn Lập. Vị đại tiên sư thiên lan thảo nguyên chợt hiện lên sát khí trên mặt đang muốn nói gì đó nhưng ngân xí dạ xoa ở phía xa mở hai cánh ra thản nhiên nói các hạ chẳng lẽ đã quên ăn oán cùng tài hạ tuy rằng bảo vật trước mắt ta cũng cũng không ngại xử lý một chút ăn oán cá nhân trước lời này vừa dứt sư tầm thú cũng cúi đầu phát ra tiếng kêu tỏ vẻ uy hiếp thật sao hàn lập nghe xong những lời này Không chút sợ hãi, mỉm cười. Khue Linh ở bên cạnh tiến lên, đứng sóng vai cùng hàn lập. Điều này làm cho khuôn mặt của ngân sĩ giả xoa khẽ thay đổi. Khue đảo hữu, ngươi có ý gì? Vì sao lại ở cùng một chỗ với nhân loại tu sĩ này? Ý gì? Ngươi đã biết mà vẫn còn giả bộ hồ đồ. Lão nương bị các ngươi lợi dụng, chỉ lo bản mệnh bài của mình, mà kệ sống chết của lão nương. Hiện tại bản mệnh bài của ta đang ở trên tay người khác, không muốn hồn phi phách tán thì chỉ còn cách nghe lệnh làm việc. Hai mắt khuê linh chợt lói hung quang đột nhiên chỉ vào ngân sĩ giả xoa ở phía xa, chửi âm lên. Màn này làm cho tất cả các tu sĩ đều ngạc nhiên. Ngân sĩ giả xoa lộ ra vẻ xấu hổ.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 cũng hồ hàn lập cũng không phải là kẻ khôn lỏi bảo vật vừa tới tay đã lập tức ly khai bọn họ lại bị vây khốn ở tứ tượng xích chỉ có thể trơ mắt nhìn hàn lập chạy trốn khuê đảo thiếu yên tâm hai người chúng ta sẽ giúp ngươi đoạt lại bản mệnh bài ngân sĩ xả xoa khôi phục lại thần sắc như lúc ban đầu nhìn chăm chăm vào hàn lập rồi nói Đã tới tình cảnh này, nói như vậy còn được gì nữa? Lão nương hiện tại không thể không nghe lệnh, nếu các ngươi chống lại người kia, cũng đừng trách ta hạ thủ không lưu tình. Khuê Linh căn bản không nhận tình, chừng mắt nói. Ngân sĩ xả xoa nghe vậy cười khổ một tiếng, không có nói gì nữa nhưng hung hăng nhìn hàn lập. Hàn lập thần sắc như thường, như không thấy việc đó, trong lòng đồng thời cũng quyết định chủ ý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 Hóa ra lúc ở Bắc Cực Nguyên Quang, người dình coi trận chiến của chúng ta là Phu Nhân. Còn chưa thỉnh giáo tôn tính đại danh của Phu Nhân. Nghe thấy Phu Nhân hỏi một cách không hào ý như vậy. Khói mắt Hàn Lập khẽ giật. Lập tức đảo qua đối phương cùng nữ tử sinh đẹp bên cạnh đối phương rồi hỏi. Ở đây không biết hai người chúng ta cũng chỉ có Hàn Hương. Thiếp thân suốt thân từ Nam Cương Hóa Tiên Tông cũng có thể xem như là nửa địa chủ ở nơi này. Nhưng thật ra gương mặt Hàn Hương rất xa lạ, không phải đại tấn tu sĩ chúng ta. Một phu nhân trang điểm xinh đẹp, thân hình hấp dẫn, gương mặt bình thường nhưng có thêm vài phần phong tình. Ở sâu trong hai mắt là sự lạnh lẽo, lai lịch của tại Hạ dường như không quan hệ gì tới sự tình trước mắt. Thật ra hàn mố khi ở Côn Ngô Điện đã được nhị vì đảo hữu chiếu cố một phen. Về phần càn hương chỉ cùng tại hạ luận bàn một chút mà thôi, cuối cùng cũng rời đi. Càn đảo hữu còn chưa có đến đây sao? Hàn mố còn tưởng rằng hắn đã tới trước. Hàn lập nói mặt không đổi sắc khiến cho Khoe Linh đứng ở bên cạnh nghe thấy trong lòng không biết nói gì. Trong lòng một phu nhân mặc dù còn có chút hoài nghi nhưng nếu nói Hàn Lập có thể đánh chết đại sanh đỉnh đỉnh càn lão ma kia thì nàng cũng không thể nào tin được. Cho nên sau khi nghe Hàn Lập trả lời như vậy, chỉ che miệng cười, không nói gì nữa. Một vài tên tu sĩ gương mặt xa lạ khác thấy vậy cũng bắt đầu coi trọng người mới xuất hiện là Hàn Lập. Nháy mắt nuôi về phía sau một chút đình chỉ công kích pháp trần thạch khôi lỗi Trong đó một gã nguyên anh hậu kỳ nho sinh mặc áo bào trắng Ánh mắt chợt ló lên Môi khẽ nhúc nhích truyền âm cho hàn lập Vị đảo hữu này dường như người cũng những người ở đây có chút an oán Tại hạ là diệp gia đại trưởng lão chấp trường nhất mạc đại tấn hoàng tộc Đảo hữu có hứng thú cùng Diệp Gia liên thủ không? Diệp Gia chúng ta chỉ cần chui bát linh thức này toàn bộ các bảo vật khác trong cung điện thuộc về Đảo hữu. Không biết ý Đảo hữu thế nào? Hàn lập nghe xong những lời này thấy thật hấp dẫn nhưng trên mặt không lộ ra vẻ gì cũng không trả lời gì. Đảo hữu đừng nghĩ Diệp Gia chúng ta có lòng tham. Cho dù Đảo hữu may mắn có được bảo vật này nhưng thế đơn lực yếu cũng không giữ được lâu đâu nho sinh vừa thấy hàn lập trầm ngâm liền nói tiếp hơn nữa còn có thể sử dụng cao giai yêu thú mượn sức của chúng hàn lập cuối cùng cũng đồng dung mở miệng truyền âm diệp gia các ngươi là đệ nhất thế gia của đại tấn cần gì một ngoại nhân như ta giúp đỡ Hơn nữa không phải các ngươi có hai gã đại tu sĩ cũng tiến vào trong núi này sao? Không biết một vị khác đang ở chỗ nào. Ánh mắt Hàn Lập chớp đồng, nhìn qua vài tên tu sĩ xa là kia. Bên trong cũng không có kẻ nào giống như cổ ma hóa thân thành. Trong lòng tuy có buông lòng đôi chút nhưng lại càng thêm kiêng kỳ hơn. Không thể tưởng được Hàn huynh lại biết tường tận về những người diệp gia chúng ta tới đây. Không dối gạt đảo hữu, vị trưởng bối kia của tại hạ hẳn là đang ở trong tháp. Mặc dù không có liên lạc được với hắn nhưng ta tin tưởng tới thời điểm mấu chốt hắn nhất định sẽ ra tay. Nói không chừng hắn đát lẻn vào bên trong cung điện không chừng. Nho sinh dùng mình trong lòng trong miệng lại cười hắc hắc. Thật sao? Nếu trong cung điện không có vật gì, chẳng phải tại hạ mất công vô ít. Đắc tội với những người khác sao? Hàn lập trầm ngâm một chút rồi trả lời. Điều này rất đơn giản. Tại hạ ở cũng chiếm được một vài kiện bảo vật có uy lực không nhỏ ở Ôn Ngô Sơn. Nếu đáo hữu không có thu được bảo vật, tại hạ nguyện ý đem trục tặng cho Hàn Hương. Hàn Hương nếu sợ đắc tội những người khác, Diệp ra chúng ta có thể ở phía sau tiếp nhận đảo hữu làm khách khanh trường lão hoạt cấp cho đảo hữu trăm vạn linh thạch. Nho sinh áo bào trắng thấy hàn lập có chút động tâm, vội vàng đem những điều kiện tốt nói ra. Phải biết rằng bởi vì hắn không thấy bóng dáng quái nhân đầu to cùng vài tên diệp ra tu sĩ khác, trong lòng cũng cảm thấy lo âu. Cảm thấy sự tình nằm ngoài tầm tay nên mới không tiếc vốn liếng mượn sức Hàn Lập. Một kẻ dường như là tu sĩ ở ngoài Đại Tấn. Vị trí khách khanh trưởng lão kia thì quên đi nhưng trăm vạn linh thạc kia Hàn Mố thấy thật hứng thú. Cùng lắm thì sau đó tại Hạ Lập tức rời Đại Tấn là được. Hàn Lập hơi cân nhắc rồi khẽ cười đáp ứng. Như thế tốt lắm. Diệp Mố sẽ thực hiện theo ước định. Lát nữa đảo hữu hành sự tùy theo hoàn cảnh là được. Nho sinh áo bào trắng dường như vô cùng vui sướng. Ngươi thật sự muốn đem bát linh thước này cho hắn. Ngân nguyệt cùng hàn lập tâm thần tương thông. Nghe được hết những lời đối thoại của hàn lập với vị nho sinh Nhìn không được bèn hỏi một câu. Để lại. Chắc chắn rồi. Ta và hắn chỉ đạt thành một cái ước định miệng mà thôi. Cái loại hiệp định này không có gì bảo đảm hắn và ta không thực hiện. Chẳng qua hiện tại Diệp Gia đang ở thế yếu, mà ta cũng cần có người giúp ta kiềm chế những người khác một chút. Chỉ vậy thôi. Hàn Lập thông thả nói với Ngân Nguyệt. Ta nghĩ là, chỉ cần có thể phá được đại trận, đến lúc đó ai có thể có được bát linh thức hãy dựa vào thần thông của mình. Ngân Nguyệt thở dài nói. Hàn lập mỉm cười không nói gì. Bởi vì khi vị nho sinh áo bào trắng nhắc tới pháp lực, đã lớn tiếng nói với những người còn lại. Mấy vị đảo hữu. Nếu vị hàn đảo hữu này cũng đã đến. Vậy chúng ta cùng nhau phá thượng cổ đại trận này. Chắc hẳn sẽ có vài phần nắm chắc. Ước định lúc trước hẳn là cũng đồng dạng hữu hiểu đối với hàn đảo hữu. hừ. Bằng mấy người chúng ta cũng đủ phá trận này Tại sao phải muốn thêm người Tiến lên lấy là xong Thanh niên họ từ thử lạnh một tiếng rồi nói Lấy sao Từ hương đang nói đùa rồi Nếu từ hương có thể làm được như lời mình nói Tại hạ tự nhiên không có ý kiến gì Hơn nữa phong ấm bên ngoài lúc nào cũng có thể yếu bớt Ngươi cho rằng chúng ta còn thời gian để dây dưa sao Sắc mặt nho sinh mặt áo bào trắng trầm xuống, ôm trầm nói Những lời này thật sự làm mọi người lo lắng Mặt khác nghe nói thất diệu chân nhân của thiên ma tông cũng sắp tới đây Chúng ta nhiều lắm chỉ còn thời gian một ngày để đoạt bảo mà thôi Nếu không đến lúc đó những người của đệ nhất đại ma tông đến Ngươi cho rằng bát linh thước này còn có thể có phần chúng ta sao một phu vuốt sợi tóc đen trên trán, rồi nói: Thái Nhất Môn, Thiên Ma Tùng, ngoại trừ ba yêu vật, Hàn lập cùng tất cả các tu sĩ đều kinh hãi. Đặc biệt là đại trưởng lão Diệp gia, sắc mặt tái nhợt vài phần. Thanh niên họ tử cùng Lâm Ngân Bình nhìn nhau, sắc mặt có vẻ không tốt. Tuy rằng Thiên Lan Thánh Điện cùng Thiên Ma Tông cũng có chút sao tình nhưng bọn họ sẽ không cho đối phương cơ hội chia đều bảo vật của Côn Mô Sơn. Tốt để cho hắn cũng gia nhập hàng ngũ phá trận đi. Nhưng thật ra đại trận vừa vỡ, ai có thể có được thông thiên linh bảo thì dựa vào năng lực đi. Thanh niên họ từ không hổ là đại tu sĩ, lập tức đưa ra lựa chọn. Những người khác còn có ngân sĩ giả xoa trong lòng mang tâm tư riêng, nhưng không ai phản đối việc này nữa. Hàn lập thấy vậy, khóe miệng khẽ nhếch lên, tay áo lập tức sung lên. Hơn 10 khẩu phi kiếm liền bắn nhanh ra, không nói thêm lời nào. Đánh xuống thạch khôi lỗi ở phía dưới. Những người khác cũng không trì hoãn, lập tức cường công đại trận. Nhóm khôi lỗi phía dưới vốn đang bất động lập tức hoạt động lại Không chút yếu thí huy đồng kim nhận đánh vào không chung Nhất thời ánh đao tung hoành Sấm chớp rền vang Mở ngoặt tròn hồi này đến đây là hết Mời bạn nghe tiếp hồi tiếp theo đóng ngoặt tròn Phạm nhân tu tiên truyện Nguyên tác Vong ngữ Thực hiện Tiểu phàm Nguồn truyện Life.com mc.tieupham.bloxerbot.com hồi thứ 1033 phá trận cùng thoát khốn tại mọi người đồng loạt ra tay công kích vào bốn phía pháp trận trong cung điện thì cũng không có ai để ý trong bóng tối có hai gã nữ tu của Hóa Tiên Tông đang mật đàm với nhau sư tỷ thật sự muốn giúp bỏ họ công phá pháp trận này sao Hướng lão chẳng đã nói trong cung điện này chính là nơi phong ấm cổ ma thánh tổ sao. Nếu không tại sao bát Linh Thức lại xuất hiện ở nơi này? Nữ tử Tú Lệ lặng lẽ truyền âm nói với một phu nhân bộ dáng vô cùng lo lắng. Sư Bụi yên tâm. Nơi này cũng không phải là địa phương phong ấm ma vật kia. Nếu không hóa long tì sớm đã có phản ứng rồi. Về phần ta muốn giúp họ bài trừ trận pháp này không phải hoàn toàn là vì bát linh thước, mà là vì mắt trận, đầu mối then chốt của cấm trí để khống chí cả tòa côn ngô sơn nằm trong phong ma tháp tại tầng thứ 9. Nếu mà muốn một lần nữa đem ra cố lại phong ấm, trừ bỏ hóa long tì ra, chúng ta phải đến được tầng cuối cùng này mới có thể làm phép được. Nhưng ngươi hãy thử nhìn xung quanh bốn phía xem, làm gì còn có cái cửa nào để đi nữa. Mà địa phương khả nghi duy nhất có thể đi chính là cung điện này mà thôi. Mà mười phần chắc có đến 9 phần cửa vào tiếp theo ở nơi nào đó trong cung điện. Nay bác Linh Thức cùng cái pháp trận này nói không chừng chính là dùng để phong ấm cửa vào tầng thứ 9 mà thôi. Việc này ngay từ đầu ta cũng không có nói tỉ mỉ. Khó trách sư mũi có nhiều văn khoan như vậy. Một phu nhân truyền âm trả lời lại với nữ tử Tú Lệ. Thì ra là thế. Bây giờ ta mới hiểu vì sao sư tỷ không có làm phép ra cố phong ấm ngay. Ngược lại cũng không có giải thích gì. Lôi kéo ta tới nơi đây. Nhưng kiện bát linh thước này, chúng ta, nữ tử Tú Lệ đột nhiên như bừng tỉnh ngộ nói. Về bát linh thức ta lại nói tiếp, nó cũng chính là di bảo của tiền bối sáng lập gia hóa tiên tông chúng ta. Vì vậy hai chúng ta đương nhiên phải có trách nhiệm thu hồi lại. Một phu nhân không chờ nữ tử tú lệ nói xong liền chen lời nói tiếp. Nói như thế cũng không sai. Chính là hai chúng ta chỉ sợ rất khó có thể cướp được bảo vật này. Nữ tử tú lệ liếc mắt nhìn một cách về trúc tu sĩ cùng ngân sĩ dạ soa yêu vật. chân chờ trả lời, chuyện này cũng không nhất định. Chớ quên, trong tay ngươi có, tứ tượng thước, chính là phát bảo phòng chế bát linh thước luyện ra. Trong khi đồng thủ đoạt bảo, nếu biết trước thời cơ ngươi phát đồng thước này nói không chừng có thu hoạch bất ngờ. Hơn nữa cho dù chúng ta không đoạt được bảo. Chớ quên còn có hướng lão lúc nào cũng có thể tùy ý chạy tới. Đến lúc đó vô luận kiện thông thiên linh bảo này rơi vào tay ai đều cũng phải ngoãn ngoãn giao ra. Lấy quan hệ sâu xa của lão nhân ra với hóa tiên tôn chúng ta. Chỉ cần chịu khó cầu xin một chút. Cho dù chúng ta không thể lấy được bát linh thước. Nhưng khẳng định những lưu đãi khác chắc cũng có không ít. Một phu nhân trong giọng nói lộ ra vài phần giảo hoạt trả lời. Điều này cũng đúng. Tuy nhiên, chúng ta từ cái truyền tống trận màu trắng truyền vào trong mật thất này. Nhưng không biết cách truyền tống trận màu đen kia truyền tống tới nơi nào. Đáng tiếc cách truyền tống trận ở đây đắt ma đi hiểu lực. Nếu không ta quay lại xem xét một phen thì tốt rồi. Nữ tử Tú Lệ Như nhớ ra một chuyện khác hỏi.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 thì tại giờ phút này đang tìm mọi cách phá tan phong ấm chói buộc. Mặt kính, ngọc liên, nhấn, lệnh tiến mở ngoặt tròn mũi tên, hắc sắc tiểu bình cả năm kiện ma khí. Phiêu phủ trên không trung còn cử lang hai đầu đang nằm phía dưới mặt đất. Đồng thời cả năm kiện ma khí phun xuống phía dưới từng đảo hắc sắc quang trụ mở ngoặt tròn những cột ánh sáng màu đen. Tất cả đều nhập vào trong thân thể của ngân lang. Làm cho bên ngoài thân thể của cử lang nổi lên một tầng âm trầm ma quang Đem trên người các đảo phù chú cùng xiềng xích cường ngạnh đẩy rời xa khỏi thân thể Phù cùng hắc liên cũng bởi vậy hiện lên quang mang kỳ lạ trước đồng không ngừng Tựa hồ cũng bị kích phát bởi tấm chế vốn có ở đây Nhưng kinh người nhất cũng không phải cách này Mà là hoàng sắc gương đồng đang ở bốn phương tám hướng Giờ phút này chúng nó nhất tê phát ra tiếng đồng, vù, vù, rồi tập trung quan mang vào hoàng sắc quan trụ làm quan trụ cô to này ước chừng lớn hơn trước mấy lần. Tạo thành một cái lồng giam ánh sáng phản phất không thể phá vỡ. Lúc này hai đầu bốn tay cổ ma đang huyền phù ở giữa không trung đang bắt quyết niệm thần chú thúc sục năm kiện ma khí. Trên cả hai gương mặt đều hiện ra biểu hiện hưng trọng chăm chú nhìn Ngân Lang. Còn ở dưới thân nó là cái truyền tấm trận màu đen đang bị một bộ trận kỳ phát ra một tầng hào quang màu xám bao phủ ở trong, làm cho pháp trận này tạm thời đình chỉ hoạt động. Để ngừa có những tu sĩ khác xâm nhập trong đó. Lúc này Hắc sắc lang thủ mở ngoặt tròn cái đầu màu đen đóng ngoặt tròn của ngân lang hoàn toàn xuất hiện bộ dáng giống như bị ma hóa. Chẳng những trên đầu chiếc sừng lớn hơn rất nhiều. Mà trên bề mặt sừng lại phát ra quan điện hình vòng cung chớp đồng không thôi. Kèm theo những tiếng động ầm ầm như tiếng sấm. Mà lúc này trên đầu lang trong đôi mắt cũng chớp đồng không ngừng tử sắc ma diễm. Nay một màn quý gì xuất hiện Những chiếc phù chú khi bị ánh mắt này nhìn lướt qua đều quỷ gì bốc cháy hóa thành một đống tàn cho Trải qua năm kiện ma khí không ngừng thúc dục ma khí vào trong thân thể Nay phân hồn của cổ ma thánh tổ rốt cuộc dưới sự tích tụ Từng chút từng chút một ma khí nay đã đến một trạng thái nhất định Bắt đầu làm phép thoát khỏi cấm chế Thời gian từng chút từng chút một trôi qua Rốt cuộc hắc sắc lang thủ của cử lang cũng đem các tấm phù chú ở xung quanh bản thân tất cả biến thành hư ảnh hết. Trong miệng gầm nhẹ một trận, vốn thân hình to lớn kinh người. Nay ở trong tầng hắc quang lại chớp đồng liên hồi làm thân hình càng ngày càng lớn lên nữa. Tựa hồ muốn hóa thành một đấm thần linh khai thiên tích điểm. Muốn đem cả không gian này phá vỡ. Lúc đầu hoàng sắc quang trụ tạo thành lồng giam còn miễn cứng có thể vây khốn được cử lang một lát. Nhưng sau vẫn bị cường ngạt phá vỡ. Làm mấy trăm mặt gương đồng cũng bởi vậy mà đồng thời vỡ tan. Biến thành đầy trời lưu tinh mở ngoặt tròn đầy sao. Biết mất vô ảnh vô tung. Trái lại ban đầu tưởng nhìn không ra cái gì chính là. Đại chu thiên tinh thần liên. Dưới hào quang chớp đồng. Nhưng lại theo thân hình cử lang cũng cùng lớn lên theo vẫn gắt gao chói buộc cử lang vào trong Không một chút nào có ý định buông tha Hơn nữa tựa hồ bởi vì cử lang giấy rua mà mặt ngoài Đại chu thiên tinh thần liên Đột nhiên nổi lên một tầng hỏa diễm màu trắng ngà Nhất thời làm cho không gian tràn đầy mùi da thịt bị thiêu cháy Hỏa diễm dường như không chịu ảnh hưởng của hộ thể ma quang của cử lang mà trực tiếp thiêu cháy ra lông của nó. Trên mặt hắc sắc lang thủ của cử lang hiện lên vẻ thống khổ dị thường, nay hỏa diễm này tựa hồ lai lịch cũng không đơn giản. Ở phía dưới cổ ma vừa nhìn thấy hỏa diễm màu trắng ngà này. Trên gương mặt lại lộ ra một tia sợ hãi. Trong miệng lại thì Thảo nói nhỏ một câu. Thuần dương bạch cốt hỏa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 Vô số đảo hắc sắc điện quan từ trên không chung rơi xuống tất cả đều từ phía trên nhằm tinh thần liên đánh xuống. Trong phút chốc, Bạch Diễm cùng hắc điện đan xem vào nhau. Giống như hai con quái xả cuốn lấy nhau rồi lao vào nhau cắn xé. Phát ra một âm thanh trầm đục quý dị Mà hắc sắc lan thủ của cử lang cũng không có chịu dừng lại. Trong mắt tử Diễm nhất thời bộc phát. Một loạt âm thanh trầm thấp chú ngữ từ trong miệng truyền ra. Trong miệng phun ra một cỗ hắc sắc quang hà hướng bốn phương tám hướng mà thổi qua. Làm cho không gian ngập tràn ánh sáng màu đen. Làm cho các cấm chế dày đặt ở xung quanh tất cả đều bị thổi bay. Thanh thế thật là kinh người. Phía dưới cổ ma nhìn thấy màn này, nhất thời trên khuôn mặt hiện ra một sắc mắt vui mừng khó tả.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 Mà chỉ dựa vào một thân nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ của huyền thanh tử chỉ sợ những người trước mắt này. Sớm đã có người không kiên nhẫn được mà muốn sông vào phía trong vết đứt rồi. Nhưng cũng chính vì như vậy, vị trưởng lão của Thái nhất môn ngày phỏng trừng cũng không thể ngăn cản trục tu sĩ quá lâu. Dù sao những tu sĩ này cũng có không ít các trưởng lão của các đại môn phái mà thiết lực cũng không phải là loại dễ dàng trêu trọc. Huyền thanh tử đảo Hương, ngươi rốt cuộc tính cho chúng ta phải chờ bao lâu nữa đây? Tại hạ tới nơi này cũng không phải đứng ở nơi này chờ đợi mất thời gian. Rốt cuộc trăm đám người cũng có người không thể tiên nhẫn nổi. Một lão giả trên mặt bao phủ hồng quang đi ra chính là một gã nguyên anh trung kỳ tu sĩ, là đạo hữu, không phải bần đạo đã nói rồi sao? căn bản ở đây không thể có ai đủ khả năng đi qua the nứt, tại hạ ngăn cản chư vị lại cũng không phải muốn làm khó dễ mà không muốn trơ mắt nhìn vài vị đạo hữu chôn vùi tính mạng một cách vô ích mà thôi. Huyền Thanh từ trong lòng thở dài, nhưng vẫn nước mắt lên trả lời. Thần sắc bình tĩnh dì thường. Nhưng ngươi nói ta nghe tại sao lúc trước các tu sĩ của âm la tông cùng hóa tiên tông lại đi vào được. Đây là đạo lý gì, lão giả họ la bất mãn hỏi. Đó là bởi vì một phu nhân cùng càn huyên bọn họ có nhật nguyệt ta cùng linh tê khổng tước mở đường. Tự nhiên là có thể mạo hiểm thử một lần. Nếu mà La Hương cũng có một trong tam đại linh toa, bần đảo tuyệt đối sẽ không ngăn cản một chút nào. Kỳ thật chỉ cần chúng ta kiên nhẫn chờ thêm mấy ngày. Khi đó cái vết nước sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Huyền Thanh tử thong song nói. Nếu đợi ở đây thêm mấy ngày, chỉ sợ bên trong bảo vật sớm đã bị nhóm của càn lão ma vết sạch không còn. Một âm thanh có chút không vui truyền tới. Tiếp theo một gã toàn thân được bao phủ một tầng lục vụ chỉ thấy một nhân ảnh mờ mờ trong đó. Phiêu phù từ phía sau đám người đi ra. Nguyên lai là vũ đạo hữu của Bích Lân nhai cũng đã đến, huyền thanh tử vừa thấy bóng người này, mày không khỏi nhíu lại. Vị này tu sĩ tuy rằng không phải là nhân vật của một trong các đại môn phái. Nhưng một thân độc công lại sanh chấn đại tấn. Cho dù hắn chỉ có một mình nhưng cũng không phải là nhân vật dễ dàng đối phó. Lại nói tiếp, kỳ thật trong lòng huyền thanh tử đối với sinh tử của những người này hắn cũng chẳng thèm quan tâm. Cho dù toàn bộ đều mất mạng ở trong viết nước hắn tuyệt đối cũng không có nhú mày. Nhưng lúc trước hắn từng lấy được tin tức mở ra phong ấm chính là trục tu sĩ Diệp ra. Mà trong lúc hắn đang cân nhắc suy nghĩ không biết diệp ra đang có mưu đồ gì, thì ngay khi đó lại nhận được một mệnh lệnh bí mật từ trong tông môn truyền ra. Hắn phải cùng thất diệu chân nhân của thiên ma tông liên thủ cùng tiến vào bên trong một chuyến. Nhưng trước khi tiến vào phải tận lực ngăn cản không cho những tu sĩ khác tiến vào vết nứt, mà người hạ mệnh lệnh.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 Quả nhiên, ngay tại trước đó không lâu hắn lại thu được một quả tin tức ngọc giản. Bên trong nói một ít tin tức về cái phong ấm này. Điều này làm cho lão đạo sau khi nhìn xong. Trong lòng kinh hãi, đối với việc lúc trước để cho đám người hiền lão ma tiến vào. Không khỏi nổi lên một chút hối hận. Giờ khắc này tự nhiên càng cẩn thận không dám để cho những tu sĩ khác tiến vào trong vết nước. Nếu không như vậy để nhiều tu sĩ cùng xâm nhập vào trong, thế nào cũng gặp phải những sự tình không thể lường trước được. Vạn nhất lại đem vị kia đang bị phong ấm thả ra, thì nhân giới tu sĩ có ai có thể làm đối thủ? Húng hồ bên trong lại còn có thông thiên linh bảo bực này bảo vật. Tự nhiên làm sao có thể để cho nhiều người cùng tranh đoạt được? Mở ngoặt tròn hồi này đến đây là hết.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 lo khan vài tiếng đang định trước hai người muốn nói cái gì đó thì một thanh âm từ xa xa truyền tới như thế nào chúng ta thiên ma Tôm cùng thái nhất Tôm chính là không cho các vị đạo hữu đi vào không biết có đạo hữu nào không biết suy nghĩ định xông vào một lời này vừa truyền tới lão giả họ la sắc mặt khẽ biến tiếp theo từ đằng xa một đạo quang bay vút mà tới Trong nháy mắt xuất hiện trước mặt mọi người. Sau khi hào quang biến mất, một trung niên văn sĩ mũi ưng toàn thân bao trùm bởi một chiếc áo tròn hiện hình ra. Người này sau khi vừa mới hiện thân. Ánh mắt liền hướng lão giả họ la cùng lục vụ trung nhân tu sĩ đảo qua. Ánh mắt mang đầy vẻ lãnh khúc, thất diệu chân nhân. Lão giả họ la nhất thời nhận ra trung niên văn sĩ. Không khỏi hít một hơi dưỡng khí. Đây cũng không phải nói vì này thất diệu chân nhân thần thông cao hơn huyền thanh tử mạc là do văn sĩ là chấp pháp trưởng lão của thiên ma tông. Thủ đoạn đối với địch thủ vô cùng tàn khốc và tàn nhẫn. Tại đại tấn tiếng tâm trong ma đảo vô cùng lừng lấy. Cho dù lão giả họ la đạt tới nguyên anh trung kỳ tu sĩ, cũng quyết không nguyện ý làm cho đối phương tức giận. Nếu thất diệu đạo hữu đã nói Quý tông cùng thái nhất môn đối với việc này trình trọng như thế Xem ra hiện giờ vết nước chính xác là có chút hung hiểm Lão phu trì thoáng mấy ngày cũng không sao cả Lão giả họ la giả bộ cười ha ha một tiếng sau đó lùi vào trong đám người Lục vụ trung nhân tu sĩ cũng một lời không nói quay người mà đi Nhưng phủ cận những tu sĩ khác chứng kiến chính Mà nhất đại tông môn cùng nhau liên thủ với nhau lại một trần xôn sao bàn luận. Hiện tại cho dù là người có quá ngô ngốc đi chăng nữa cũng biết. Nay đồ vật trong phong ấm tuyệt đối không phải là nhỏ. Nếu không hai đại tông môn lại như thế nào làm ra cái việc ngang ngạnh như thế này. Tuy nhiên với xu thế liên thủ của hai tông có thực lực mạnh mẽ. Tán tu cùng tu sĩ của các tiểu tông môn. Dù trong lòng có giận dữ cũng không dám thể hiện ra Cho dù một số tu sĩ của Đại Tông Môn cũng không nguyện ý dễ dàng đứng ra làm chim cho người ta bắn Lúc này, từ đằng xa lại có 7-8 tên thiên ma tôn tu sĩ bay tới Những người này lại toàn là nguyên anh kỳ ma tụ Bọn họ sau khi vừa tới cũng không nói lời nào đều lấy ra pháp kỳ bố trí trận pháp Trong trước mắt đã bố trí ra một tòa cấm chế đại trận. huyễn hóa ra một tầng xương mù nồng đậm, đem miệng viết nước hoàn toàn che lại. Đám người huyền thanh tử cùng thất diệu chân nhân sau khi bố trí xong pháp trận liền xoay người tiến vào trong đó, không thấy bóng dáng. Lần này, phụ cận nguyên bản các tu sĩ của Đại Tông Môn và Tiểu Tông Môn vốn còn muốn nhìn xem có hay không chiếm được chút tiện nghi nào hay không. Khi nhìn thấy màn này không khỏi dò xét nhìn nhau, huyện thanh tử sau khi tiến vào trong không gian pháp trận, liền thở nhẹ một hơi rồi dừng bước lại quay sang thất diệu chân nhân mỉm cười nói. Thất diệu huyên, ngươi tới so với dự đoán của bần đảo còn nhanh hơn nhiều. Tuy nhiên như thế cũng là may mắn. Nếu không bần đảo đúng thật là không thể chấn trụ được các đồng đảo ở nơi này. Cũng chỉ có thanh danh hiển hách của đảo hữu mới có thể làm cho bọn họ kính sợ như vậy. Đảo hữu muốn nói tới hung danh bên ngoài của tài hạ sao. Trung biên văn sĩ nghe xong lời này. Ngoài miệng thì thơn thức nhưng bụng một bộ dao găm trả lời. Há <cười> hạ! Bần đảo sao lại dám nghĩ như thế? Huyền thanh tử cười gượng hai tiếng nói. Được rồi. Lời khác cũng không cần phải nói. Lúc này đây ta và ngươi đều phụng mệnh tiến vào, cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Ta vừa rồi xa xa nghe. Theo như lời đảo hấu nói, tựa hồ người của âm La Tông đã tiến vào. Những người tiến vào đó chẳng lẽ là có kiện lão ma chạy tới. Nếu không phải như thế làm sao đảo hấu có thể cho bọn họ đi vào, văn sĩ nhíu mày hỏi. Thời điểm ta tới, Thì kiền lão ma cùng vài vị tán tu đã tiến nhập vào phong ấm rồi. Sau đó thì âm la tông tu sĩ cùng một số người của Thiên Lan Thảo Nguyên cũng đi vào. Trong đó có một vị đại tiên sư của Thiên Lan Thảo Nguyên. Lúc ấy ta cũng không biết bên trong phong ấm lại có sự tình như thế trọng đại. Vì vậy cũng không có quá mức kiên quyết ngăn cản bọn họ lại. Huyền thanh tử thần sắc cũng hiện lên vẻ ngưng trọng. Tuy nhiên không biết có phải do sơ sót hay không, hắn một chút cũng không có đề cập tới chuyện của hóa tiên tông nhị nữ. Hừ không thể tưởng tượng được Diệp Gia lại dùng kế xương đông kích tây. Một mặt dùng một kiện phòng trí phẩm thông thiên linh bảo đen thu hút sự chú ý của hai tông chúc ta. Mặt khác lại nghĩ biện pháp đoạt lấy chân chính thông thiên linh bảo. Nếu không phải chúng ta trước kia tại Diệp Gia bố trí nội gián. Chỉ sợ đến bây giờ vẫn chưa hay biết chuyện gì xảy ra. Thất diệu chân nhân lạnh lùng nói. Đáng tiếc chính là diệt ra lần này hành động cũng thật là nghiêm mật. Tên nổi gián kia tuy rằng đã sớm biết tin tức nhưng không có cách nào để đưa tin ra ngoài được. Cũng chỉ đợi đến khi bọn họ phá được một ít pháp trận. Mới thừa cơ hội hốn loạn trốn đi. Nếu sớm biết được tin tức này, căn bản sẽ không để cho bọn họ cơ hội phá bỏ phong ấm. Tuy rằng thông thiên linh bảo úy hiếm gì thường, nhưng nếu mà đem hóa thân của vị cổ ma thánh tổ kia thả ra, đó mới là chuyện mất nhiều hơn được. Mà kiện lão ma đi vào trong thời gian dài như thế, không biết có thể tìm tới được nơi phong ấm chưa? Huyện Thanh tử thở dài nói, Kiền lão ma cũng không phải là kẻ ngu dốt, hắn sẽ không làm cái chuyện tình hại người hại mình được. Nhưng thật ra ta lại đối với thiên lan thảo nguyên tu sĩ không có chút yên tâm. Vì bọn họ cũng không phải là tu sĩ của đại tấn nên họ cũng không có nhiều băn khoan như vậy. Thất diệu chân nhân lắc lắc đầu nói. À, ta nghe nói quý Tông cùng thiên lan thánh Điện có chút quan hệ. Không nghĩ tới đảo hữu còn đối với bọn họ cảnh giác lớn như vậy. Huyền thanh tử nghe vậy. Khẽ nở nụ cười nói. Cái gì quan hệ? Chẳng qua cũng chỉ là trên một ít trao đổi lợi ích mà thôi. Thất diệu chân nhân bộ giảng không cho là đúng nói. Phong ấn của thượng cổ tu sĩ sao có thể mở ra dễ dàng được. Chỉ cần những người đó còn chưa mở cấm trí của cổ ma. Bằng vào ta và ngươi hai nhà cùng liên thủ Ta nghĩ cũng có thể ngăn bọn họ không thể kinh thường vọng động Nếu mà cấm trí cổ ma đã bị phá làm cho phân thân của nó thoát ra Với tình hình bị phong ấm nhiều năm như vậy Ta nghĩ ma vật kia nguyên khí cũng đã tổn thương không nhỏ Dưới sự liên thủ của chúng ta Lại cộng thêm việc ta mang tới đây 5 cái tấm ma hoàn Cũng đủ để ứng phó đối với nó. Thất diệu chân nhân trầm rãi nói. Cấm ma hoàn. Chính là Pháp bảo tử ninh giới truyền lưu xuống. Là loại thượng cổ Pháp khí chuyên môn vây khốn yêu ma. Huyền thanh tử vừa nghe tên Pháp bảo ấy. Hai mắt bỗng nhiên sáng ngời. Đúng vậy. Đây chính là khi thượng cổ ma giới xâm lấn. Tu sĩ của linh giới mang bảo vật này đến để chuyên môn đối phó cao dai cổ ma. Cho dù bị phong ấm chính là phân thân của cổ ma thánh tổ đi nữa với 5 cái cấm ma hoàn bao vây toàn thân. Nó cũng chỉ có thể ngoan ngoãn thúc thủ chịu chói mà thôi. Thất diệu chân nhân cười lạnh nói, đây đúng là việc tốt. Nguyên bản ta còn lo lắng việc này có chút mạo hiểm. Không có nghĩ đến thất diệu đảo hữu đã có chuẩn bị chu đáo như thế. Ngay cả loại thượng cổ bảo vật này cũng đều có thể mang ra. Huyền thanh tử thần sắc có chút buông lòng nói. Tại hạ làm sao có thể có loại kỳ bảo này được? Nay năm cái cấm ma hoàn này chính là của vị kia trong tôn chúng ta mang tới cùng với mệnh lệnh đến đây. Nhưng không biết vì kia của Thái Nhất môn đưa tới loại bảo vật nào để đối phó với đỉnh Văn sĩ trung niên liếc mắt nhìn lão đảo một cái. Trên mặt lộ ra thần sắc không tin. Bần đảo khi đi đúng là có chút vội vàng, nên cũng không có chuẩn bị được cái pháp bảo nào. Tuy nhiên tại thời điểm ly khai bản môn, tại hạ đem theo thiên A thần kiếm để phòng thân, chắc cũng có thể trợ giúp được đảo hứa một tay.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 Cũng không cần phải làm tổn thương tính mạng của cổ ma. Tốt nhất là đem phong ấm lại một lần nữa. Không biết đây là ý gì. Nếu đem giết đi không phải là hoàn toàn diệt trừ hậu hoạn sao. Huyền thanh tử đột nhiên nói như vậy. Ai mà biết được. Ta cũng nhận được mệnh lệnh với ý tứ cũng tương tự như vậy. Tuy nhiên nếu mà ngấm lại.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 Chúng ta cũng tận dụng thời gian nhanh chóng đi vào thôi. Huyền thanh tử gật gật đầu ra vẻ suy nghĩ. Sau đó ánh mắt hướng vào miệng vết nước nhìn lướt qua rồi nói. Trung niên văn sĩ nghe xong lời này của lão đạo. Cười hắc hắc mở ngọt tròn khe khe. Rồi tay áo dài vung lên. Một đoàn uang cuốn theo một cách đồ vật có hình tròn hiện ra vật ấy sau khi xuất hiện trước mặt hai người liền đón gió lớn lên trong nháy mắt biến thành một chiếc linh xa rộng khoảng mấy trượng trông giống như một cái xác rùa thật lớn huyền thanh tử thấy vậy trên môi hiện lên một nụ cười lập tức văn sĩ cùng huyền thanh tử đồng thời phân biệt hướng các tu sĩ giảng dò vài câu sau đó hai người thân hình đều nhón lên chui vào trong linh xa Linh Sa hóa thành một đảo ô Hồng trực tiếp bay vào trong vết nứt. chân Hoàn Sơn một trong tứ đại Linh Mạch của Đại Tấn. Mà được xưng là chính đảo Đệ Nhất Tông Môn. Thái Nhất Môn chính là tỏa lạc ở trong Sơn Mạch này. Mà Thái Nhất Môn được xưng là Đệ Nhất Tông. Thế lực to lớn. Ngoại trừ chỉ có Thiên Ma Tông cùng phản Yêu Tốc mới có thể miễn cưỡng đứng ngang hàng. Ở toàn bộ đại tấn không người nào là không biết, cho nên xung quanh hơn 10 vạn rằm của sơn mạch với lớn nhỏ hàng trăm linh sơn đều do tu sĩ của Thái Nhất môn kiểm soát. Mà băng hồn tốc lại nằm trong một sơn cốc nhỏ bình thường của tòa sơn mạch này. Trong cốc này so với ngoài sơn mạch lại có sự khác biệt. Ở ngoài sơn mạch thì khí trời bốn mùa như xuân linh khí dồi rào nhưng trong tốc thì linh khí ít ẩy. Hơn nữa còn có từng trần ân phong thổi qua. Rét lạnh đến tận xương tủy. Cả tòa sơn tốc được bao trùm bởi một màu trắng xóa của tuyết và các lớp băng dày lâu năm. Với một nơi có điều kiện áp liệt như vậy. Cho dù là tu sĩ tầm thường cũng không nguyện ý coi trọng nơi này làm nơi tu luyện.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 Lại càng không có một tu sĩ nào bảo vệ ở ngoài cốc Nhưng trên thực tế Từ mấy trăm năm trước cũng không có người nào dám bước chân vào trong cốc này Cho dù trưởng lão huyền cao chức trọng ngẫu nhiên tới đây Cũng chỉ có cung kính ở ngoài cốc nói vào Tuyệt không dám bước chân vào trong cốc Nhưng vào một ngày mà thất diệu chân nhân cùng huyền thanh tử Tại Nam Cương cùng tiến vào vết nước phong ấm Một gã hôi bào lão giả mở ngoặt tròn lão giả mặt áo xám đóng ngoặt tròn trên mặt thần sắc giống như có bệnh. Quý gì xuất hiện ở ngoài cốc khẩu? hắn liếc nhìn àng trần ở ngoài cốc khẩu. Trong mắt hiện lên một tia châm trọc. Sau khi ho nhẹ hai tiếng, liền hóa thành một đảo lục quang bắn vào trong cốc. Nhưng àng trần ở ngoài cốc lại không xuất hiện cái gì khác thường. Sau một lát công phu, Lục quang đã vào tới cuối sơn cốc rồi dừng lại. Sau khi hào quang biến mất, hiện ra thân hình lão giả. Lạnh lùng nhìn trước mắt một khối thật lớn vách tường bằng băng, bỗng nhiên sắc mặt hắn trầm xuống, lạnh lùng nói, bạc lão quý, biết rõ hô mộ đã tới thăm, sao còn tránh trong quan tài mà không ra tiếc khách. Âm thanh lão giả tuy không lớn, nhưng một lát sau, Toàn bộ trong bang cốc đều ầm ầm vang lên lên lời nói này. Hơn nữa một tiếng tiếp theo một tiếng. Giống như tiếng sấm chớp xền vang không ngừng. Làm cho vách tường bằng băng trước mặt không ngừng chấn động tựa hồ có thể sập bất cứ lúc nào. Nhưng hôi bào lão giả đối với màn này lại nhìn như không thấy đứng ở trước vách tường băng vẫn không hề nhúc nhích. Mở ngoặt tròn hồi này đến đây là hết mời bạn nghe tiếp hồi tiếp theo đóng ngoặc tròn. Phạm Nhân Tu tiên truyền nguyên tác, vong ngữ thực hiện Tiểu Phạm, nguồn truyện lifech.com hoặc mctiểupham.blogspot.com. Hồi thứ một nghìn không trăm ba mươi lăm, hóa thần tu sĩ không ai bắt ta lại bắt tiếp kiếm đan cái nào, không biết đã qua bao lâu. Một tiếng nam tử thở dài chậm rãi từ sâu trong vách tường băng truyền đến. Vô đào hữu, ngươi không ở Ma Đà Sơn tu thân dưỡng tính mà đến băng hồn cốc của ta làm chi? Ta nhớ không nhầm thì cũng không có mời hương đến đây. Ngươi tưởng rằng ta nguyện ý muốn tới nơi này của ngươi sao, nếu không phải vì chuyện của con Ngô Sơn thì... Hôi bào lão giả trong mũi hừ một tiếng tựa hồ không thoải mái. Côn ngô sơn Chuyện này không phải là đã giao cho môn hạ đệ tử của ta và ngươi rồi sao Cần gì phải để ý nhiều làm gì nữa Người trong vách tường băng không vui không buồn trả lời Nếu thực sự đơn giản như thế thì tốt rồi Ta sao phải từ ma đà sơn chạy tới đây chứ Ngươi chắc cũng không biết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 Không thể kịp thời chạy tới cứu giúp, liền truyền thư vi vọng hai chúng ta đi một chuyến đến đó xem xét. Trong thư cũng nói sau đó nguyện ý đưa tặng cho chúng ta hai quả huyết khí đan làm vật bồi thường. Hôi bào lão giả lạnh lùng nói. Huyết khí đan. Lần này. Phong lão quái ra tay đúng thật là hào phóng. Có quả đan này ta và ngươi thỏ nguyên lại có thể kéo dài thêm được mấy chục năm nữa. Tuy nhiên, phong lão quái làm sao biết được hướng lão quý tiến vào côn ngô sơn. Nam tử trong vách tường băng cẩn thận hỏi. Lão quý đó đúng là luôn luôn rào hoạt. Sự tình gì cũng đều phải lưu cho mình một đường lui. Rồi sau đó mới bằng lòng mạo hiểm. Trước khi hắn tiến vào trong phong ấm, việc đầu tiên hắn làm đó là dùng phi kiếm truyền thơ báo tin trước cho phong lão quái hiện giờ nhìn lại chiêu này của hắn đúng là làm không tệ tối thiểu hiện giờ sẽ có người tới cứu hắn thế nào bạc đảo hiếu có hứng thú hay không đi đến đó một chuyến nếu huyết khí đan mà để tự chúng ta luyện chế cũng không biết phải tốn bao nhiêu công sức đây hôi bào lão giả khuyên nam tử trong vách tường băng có vẻ trầm mặc cũng không có trả lời ngay không biết qua bao lâu Hắn mới chậm rãi truyền thanh ra nói Bỏ đi, thôi, ngươi đi đi Bạch mố không muốn chịu khổ về việc này Sao vậy? Ngay cả huyết khí đan cũng không thể đả động được ngươi Nghe nam tử trong vách tường băng trả lời Hiển nhiên làm cho hôi bào lão xả có chút bất ngờ Ta tất nhiên là rất muốn lấy huyết khí đan Nhưng nếu bây giờ ta đi Ngược lại sợ rằng mất còn nhiều hơn được. Nam tử trong tường băng lạnh lung trả lời. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Cho dù ma vật kia có thực sự thoát khốn mà ra. Với ta và ngươi liên thủ chẳng lẽ lại phải sợ nó sao? Hôi bào lão giả cười lạnh nói. Sợ thì nhất định ta không sợ. Cho dù năm đó nó có lời hại đi chăng nữa. Trải qua nhiều năm bị chấn áp như vậy Hơn nữa thiên địa nguyên khí biến đổi lớn Hiện giờ thần thông của nó so với chúng ta cũng sẽ không cao hơn nhiều lắm Nào giống như lúc trước thượng cổ đại chiến có thể tác quái tác quái được Cho dù cam nguyện máu hiểm thi triển ra thần thông luyện hư kỳ Tại nhân giới này cũng là không có khả năng Vậy vì sao không đi? Lão giả đôi mày nhíu lại càng thêm khó hiểu hỏi. Nếu mà ba năm trước đây ta còn chưa ăn một quả hỏa tinh tạo. Nói không chừng ta cũng sẽ không do dự đi cùng ngươi một chuyến này. Nhưng hiện giờ ta lại đang lợi dụng linh vật này để mạnh mẽ đột phá bình cảnh của Tông Pháp. Tuy rằng hy vọng cũng không lớn, nhưng cũng không vì việc nhỏ mà hỏng việc lớn, nam tử tử trong truyền gia nói. Hỏa tinh tào hóa ra ngươi lại lấy được linh vật này, nhưng mà ngươi ngươi lại trực tiếp ăn sống, hôi bào lão già sắc mặt đại biến. đương nhiên, vì chỉ có như vậy mới có thể lợi dụng toàn bộ hỏa linh lực của nó. Nam tử không một chút tình cảm nói: Ngươi sao lại làm như vậy? Chẳng lẽ ngươi không biết nếu hỏa tinh tào mà không được luyện trí thành đan dược? thì hỏa tinh lực bá đạo có thể đem pháp lực trong cơ thể của người bảo phát nguy hiểm trong đó năm xưa khi chúng ta tụ họp không phải đát bàn qua rồi sao? lão giả hai mắt tinh quang chợt lóe lên nói không cần hô huyên nhắc nhở ta cũng biết hung hiểm trong đó nhưng nếu không làm như vậy chẳng lẽ ta lại muốn thật sự phải ở trong vách tường băng này sống nốt quãng đời còn lại sao? Hoặc là học theo hướng lão quỷ và phong lão quái Rõ ràng một thân đầy thân thông Nhưng để cho tinh nguyên không bị mất đi khi thi pháp Lại đóng giả làm tu sĩ sai vị thấp trà trộn vào nhân gian Cả ngày lo sợ vận dùng pháp lực quá độ mà làm cho mình đi đời nhà ma Nam tử họ Bạch lại dùng lời nói châm chọc truyền ra Bạch Huyên nói như vậy có chút cực đoan rồi Hai người bọn họ làm như vậy. Cũng là muốn tìm đến nhịp linh thông đạo mà năm đó linh giới tô sĩ dùng khi hạ giới. Muốn xem tại đó có phải là không cần tiến giai hóa thần hậu kỳ liền có thể trực tiếp thông qua thông đạo này mà phi thăng linh giới. Dù sao theo lý thuyết nếu mà thượng giới tô sĩ có thể mạnh mẽ áp chế pháp lực phủ xuống nhân giới của chúng ta.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 Nếu có thể tìm được, sớm đã có người thực hiện rồi. Đâu cần chúng ta phải tìm kiếm lại một lần nữa. Điều này có thể nói cách nhịp linh thông thông đảo này căn bản là không tồn tại. Không phải ở trên đại lục mà ngay cả bên ngoài hoang hải. Căn bản cũng không có. Nam tử trong vách tường băng không cho là đúng nói. Có thể là vậy. Nhưng mà kể nói gì thì nói. Đó cũng là một hy vọng cho chúng ta phi thăng linh giới. Còn tốt hơn là bắt chúng ta ngồi chờ. hôi bào lão giả tựa hồ cũng hiểu được nam tử nói như vậy cũng có phần đúng. Mặt lộ vẻ bất đắc dĩ nói. So với nhịp linh thông đạo. Vẫn là thành thành thật thật tiến dai lên hóa thần hậu kỳ. Sau đó tự động phi thăng linh giới mới là thực tế.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 Về sau tuy rằng không thể nói rằng không có tu sĩ nào tu luyện tới hậu kỳ. Tiếp tục phi thăng linh giới. Nhưng cũng chỉ ít gọi có mấy người thôi. So sánh với thời điểm thượng cổ thì căn bản là cách một trời một vực. Tới những năm gần đây tình huống tựa hồ càng tồi tệ. Trong gần vạn năm nay nhưng lại không có một gã tu sĩ nào có thể phi thăng. Cách này trách không được bọn phong lão quái. Biết rõ là xa vời Vì vậy mới đem hy vọng ký thác Ở nhịp linh thông đảo Hôi bào lão giả cảm thấy buồn bực nói Bọn họ có cách làm của bọn họ Còn ta có con đường tu luyện của ta Thôi, nói đến đây thôi Hiện tại Hô Hương đã biết ý tứ của bạch mố Hoặc là trực tiếp tự tuyệt phong lão quái Hoặc chính là tự mình đi một chuyến Ta còn muốn bế quan thứ lỗi cho ta không thể tiến xa được. Đúng rồi. Về sau ta sẽ kêu môn hạ đệ tử hoàn toàn phong bế tốc này. Nếu không đem hỏa kinh tảo hoàn toàn luyện hóa. Sẽ không gặp bất cứ kẻ nào. Nếu ngươi có gặp mấy lão quái vật kia cũng nói hộ một chút. Nam tử trong vách tường băng có chút không kiên nhẫn nói thêm một điều gì. Vội vàng nói xong mấy câu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 Lão giả sau khi thì Thảo nói xong lời này Quanh thân nổi lên một vầng lục quang Hóa thành một đảo kinh hồng bay đi Ly khai khỏi tốc này Côn ngô sơn chấn ma tháp trước cung điện trong tầng tháp thứ 8 Hàn lập mặt không hề thay đổi hai tay bắt quyết niệm thần chú Không chung hơn mười khẩu phi kiếm ngưng tụ với nhau phát ra một trận Vù vù Sau đó hóa thành một thanh cử kiếm dài mấy trường. Kim Quang chợt lóe đánh xuống. Uình, sau một tiếng nổ, nơi cử kiếm chém qua, một bạch ngọc thạch nhân trực tiếp hóa thành đá vùng. Ánh mắt thoáng lướt qua tàn thi của thạch nhân, đá vùng xung quanh lại một lần nữa ngưng tủ lại như lúc ban đầu. Hàn lập. Gật đầu. Trên tay điểm một cái. Cử kiếm. Sự. Một tiếng lại bay vụt trở lại. Đây là lần thứ tư hắn hoàn toàn phá hủy thạch khôi lỗi. Ngay ở trong đại trận thạch khôi lỗi, dưới sự phối hợp của pháp trận phản phất như có được tấm thân bất tử. Như trên thực tế nếu chúng bị phá hủy tới một mức độ nhất định nào đó, cuối cùng cũng không thể có khả năng một lần nữa khôi phục.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 Hàn lập tận mắt nhìn thấy, trên kim nhận phát ra đao khí, làm cho vài tên tu sĩ tu luyện ma công, tuyệt không dám để cho chú tới gần. Nếu không hộ thể ma khí có thể bị trực tiếp xuyên thủng, không thể ngăn cản, về phần tu sĩ muốn trực tiếp vào trận, thì sẽ bị hạt khôi lỗi trên điện thờ đồng thời phóng ra đao khí ngăn chặn không cho người bên ngoài chạy vào.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 Ở đây cũng không phải là các tu sĩ bình thường, tự nhiên đều rõ ràng biết sự ảng diệu trong đó. Đương nhiên cũng không có kẻ nào ngu ngốc đi mạo hiểm, tất cả đều chỉ chăm chú công kích thạch khôi lỗi ở phủ cận quanh mình. Chờ cho tới khi tiêu diệt hết sạch khôi lỗi này, rồi mới tiếp tục bài trừ đại trận. Điều này sẽ tăng khả năng thành công lên gấp bội. Hàn lập sau khi phá hủy thạch khôi lỗi trước mắt. Hắn vẫn chưa tiếp tục đồng thủ, mà nhú mày lướt nhìn qua mọi nơi. Chỉ thấy trên tế đàn thạc khôi lỗi còn có thể hoạt động chỉ còn lại vài cách mà thôi. Xem ra pháp trận này bị phá chỉ là sự tình trước mắt mà thôi. Chính lúc hắn đang nghĩ như vậy, thì đột nhiên trong đầu, Ngân Nguyệt không có một chút dấu hiểu báo trước kêu to một tiếng thanh thoát, lập tức phát ra từng trận rên nhỏ.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 không đầu của ta đau quá, ngân nguyệt miễn cứng chỉ nói được vài câu, liền nhìn không được tiếp tục nổi lên tiếng xen gì, mở ngoặt tròn hồi này đến đây là hết.